Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 3898 H Hùng Vương Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Hắn không chỉ có hình thể bàng bạc Toàn thân chỗ phát ra yêu khí Vậy Cũng là không như bình thường Lúc này vẻ mặt nổi dần Phía trước tư Không rõ ràng có vết sách hiện hiện mà ra Hộp hộp Sâu hít sâu Này hắc hùng quái liên tiếp thở hồn hển vài câu chửi thề. Mới cuối cùng đem trong lòng phấn nộ bình phục xuống dưới. Đem cự trưởng hất lên một hắc hồ hồ ra thú bộ dáng thứ đồ vật bay. Vút đi ra bằng một tiếng tại hắn phía trước nổ bung yêu khí tràn. Ngập một cái hắc ảnh ở bên trong ngưng tủ ra đến. Đầu lâu dài tứ chi cũng rất thô đoạn tai nhỏ dựng lên hình thể rừng trắng vô cùng. Răng nanh lộ ra ngoài, chợt nhìn có vài phần như là thể tộc lợn rừng. Nhưng hiển nhiên chỉ là giống nhau mà thôi, đây là một không biết tên yêu vật. Của ta cháu yêu vẫn lạc, đi dò cha hung thủ là cái nào ra hỏa. Trở lại nói cho ta, bổn vương nhất định phải đưa hắn giúp hồn luyện. Phách hắc hùng quái ôm ôm thanh âm truyền vào lỗ tai, cũng thuận tay Như yêu vật kia quăng ra một long nhãn lớn nhỏ bảo vật Ngao Yêu vật kia đại hỉ chu lên Một ngụm đem bảo vật này nuốt xuống vào Bụng Sau đó hóa thành một đảo yêu phong Phi độn ra trong cung điện Cái gì Vừa rồi quái vật kia Là vạn yêu tông hắc hùng vương thân Cháu trai Một đảo kinh hồng xẹp qua phía chân trời Thiếu niên họ long trên mặt tràn đầy lo lắng Mặc dù không thể nói như kiến bò trên chảo nóng. Nhưng là như tăng khảo thi phê cái này. Cái này có thể như thế. Nào cho phải. Sư huyên, vội cái gì, vừa rồi yêu vật kia thần thông cũng không bằng. Gì cái này hắc hùng vương, lại là thần thánh phương nào đâu này. Lâm hiên trên mặt nhưng như cũ là nhất phái mây trôi nước chảy chi. Sắc. Vừa mới nghe Vân Nhược Nhân nói cái kia hai đầu yêu vật lai lịch. Cái gì hắc hùng vương lâm hiên nhưng lại không để vào mắt. Bảo xà đều tại trong tay mình vẫn lạc, một đầu không có danh tiếng gì. Gấu quái lại có cái gì được. Sư đệ, ta biết rõ ngươi thần thông không phải chuyện đùa, nhưng cái này hắc hùng quái cũng không phải cái gì người dễ trêu chọc vật. Vạn. Yêu tông có thể tại nai long giới rừng chân thằng này không thể bỏ. Qua công lao truyền thuyết, hắn cũng một thượng cổ yêu tu bình, thường tuy nhiên rất ít hỏi đến tục vụ. Nhưng một thân thần thông, lại, có thể nói kinh thế hãi tục. Thiếu niên họ long có chút lo lắng mà, nói, kinh thế hãi tục. Hừ, phải chăng có là ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại chỗ Lâm Hiên tuy nhiên không hề kiêu ngạo tự mãn, nhưng cũng sẽ không tự Coi nhẹ mình, một hắc hùng quái. Lại có cái gì chỗ hơn người? Sư đệ, không thể tiểu xem thiên hạ anh hùng, cái này vạn yêu tông. Thái thượng trưởng lão, thần thông khác đến tột cùng như thế nào, ngu. Huyên mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng một thân luyện thể thuật, lại đắt. Đến suốt thần nhập hóa tình trạng. Nếu là nếu luận mỗi về thân thể Cường hoành là phóng nhãn toàn bộ linh giới Cũng có thể bài danh trên cùng năm theo chúng ta nai long giới mà nói Tắc thì không người nào có thể Địch nổi A cái kia so với chân linh như thế nào Lâm Hiên ngược lại đại cảm Thấy hứng thú rồi Cái này Sư đệ này hỏi Há không phải làm khó ta Dùng ngu huyên Cảnh giới Lại chỗ nào có thực lực phân biệt cái gì Nhưng nghĩ đến Tuyệt đại bộ phận chân linh Nếu luận mỗi về thân thể cường địch Cũng Không có cách nào cùng hắn so sánh với Thiếu niên họ long lo lắng lo Lắng mà nói Thực xin lỗi lâm huyên Đều là thiếp thân sai Nếu không là vì ta Ngươi cũng không lại trêu chọc tới cái kia hắc hùng vương rồi. Vân nhược nhan dịu dàng khẽ trào tràn ngập ái náy mà nói. Tiên tử lời này có thể liền khách khí rồi bất kể như thế nào, ta và. Ngươi luôn có một phần cố nhân chi tình, chẳng lẽ lâm mố có thể ngồi. Yên biết rõ ngươi gặp phải nguy hiểm lại thấy chết mà không cứu được. Về phần cái gì hắc hùng vương... Lâm mố không muốn cùng hắn là địch Nhưng như là đã đắc tội Cũng tự không cần phải sợ hãi Sợ hãi hắn quy Danh lan xa thì như thế nào Lâm mố có thể cũng không phải Cái gì dễ Trêu Lâm hiên mây trôi nước chảy mà nói Chính mình thần thông trong lòng mình đều biết Luyện thể thuật Hừ. Mình cũng đồng dạng an hiểu Hơn nữa tu luyện tới một bước này Muốn Tiến triển đã rất khó khăn cái kia hắc hùng vương như đến tìm phiền. Toái vừa vặn luận bàn một phen. Đều nói hắn núi chi thạch có thể công ngọc, khó bảo toàn cái này sẽ không thành vi cơ duyên của mình. Đang khi nói chuyện, Lâm Hiên đột nhiên thần sắc khẽ động cái gì ra. hỏa rõ ràng dám núp trong bóng tối nghe lén Lâm mố nói chuyện không biết sống chết. Lời còn chưa dứt, lâm hiên tay áo hất lên, một đảo lệ mang theo ốm. Tay áo của hắn trong gích xạ đi ra, hóa thành lời kiếm, hướng phía mỗ. Chống không một chỗ địa phương phách trảm. Thiếu niên họ long cùng nhược nhan tiên tử ngạc nhiên về nước đầu lâu. Chỉ nghe thấy một lợn rừng chu lên thanh âm truyền vào lỗ tai bên. Trái mấy trăm trượng xa, một đảo hắc khí lăng không hiện hiện bên. Trong xuất hiện một hình dáng tướng mạo dữ tợn quái vật, nhìn về phía. Trên ngực lại có vài phần như là thế tục lợn rừng trên mặt tràn đầy. Sợ hãi thân hình quay tiếp một vòng về sau nhưng lại chia ra làm bảy. Như gió táp mưa xào hướng phía phương hướng bất đồng bỏ chạy. Chút tài mọn. Lâm Hiên sắc mặt như cũ là vô kinh vô hỷ cho rằng chính là một ít phân thân chi thuật. Có thể mê hoặc người tai mắt theo lâm mố trước. Mặt toàn thân mà trốn sao quá ngây thơ rồi. Lời còn chưa dứt, lâm hiên tay phải nâng lên, hướng phía phía trước. Một chảo mà đi. Theo động tác của hắn, cương phong nổi lên bốn phía, tư không bị cát. Liệt một cái thất linh bát lạc, tất cả lớn nhỏ khe hở không gian tựu. Phản phất đi săn giã thú bấy dập chi chít như sao trên trời đem quái. Vật kia đào tẩu góc độ tất cả đều cho chắn chết hết. Phúc phúc phúc. Hắn sở biến hóa mấy đảo tư ảnh cơ hộ là lên tiếng mà diệt. Sau đó vầng sáng lói lên cái kia lợn rừng bộ dáng yêu vật xuất hiện. Lần nữa, một đôi màu đỏ như máu con mắt trừng mắt lâm hiên lại khó giấu trong. Đó vẻ sợ hãi, nó đắt là không chỗ có thể trốn rồi, nhưng tự nhiên không. Muốn khoanh tay chịu chết. Há miệng ra, bên khóe miệng răng nanh một hồi mơ hồ, sau đó đùng đùng. Điện mang tại hắn mặt ngoài kéo dài tới mà ra, hóa thành một đầu điện. Sa, ngẩng đầu nhà tâm hướng về Lâm Hiên mãnh liệt phúc. Bỏ ngựa đấu xe. Lâm Hiên nhìn như không thấy Tay phải nâng lên, mây trôi nước chảy. Một ngón tay về phía trước điểm đi. Theo động tác của hắn, thư không một hồi mơ hồ, ngũ sắc lộng lấy linh. Quang hiện hiện mà ra, hướng chính giữa tụ lại, hóa thành một cách đại. Thủ, nhanh như điện trước, hướng phía yêu vật kia một chảo mà đi rồi. Yêu vật kinh hãi, muốn tránh, lại ào ào phát hiện không khí chung. quanh trở nên cứng lại. Chỉ một thoáng, nó không thể động đậy. trư yêu kinh hãi, vội vàng muốn sử dụng những thứ khác bí thuật, nhưng... Đã không còn kịp rồi, thiên phú của nó thần thông mặc dù không tệ. Nhưng làm sao có thể thực theo Lâm Hiên trong tay đào tẩu đâu này? Bị bàn tay to kia bắt lấy. Về phần nó chỗ thả ra cái kia sợi điện xà đối với Lâm Hiên căn bản là... Khởi không đến chút nào hiệu quả, Lâm Hiên tiện tay phất một cái tựu. Tán loạn trong không khí rồi. Ô, thằng này rõ ràng có một điểm bệ ngạn huyết thống. Lâm Hiên nhìn trước mắt trư yêu trên mặt lộ ra vài phần vẻ ngoài ý. Muốn bể ngạn chính là cha mẹ sinh con trời sinh tính một trong. Hạng thứ bảy, hình như hổ, đã có lớn lao uy lực cũng cực kỳ cường đại. Chân linh một trong. Trước mắt chư yêu cùng bể ngạn hình dáng tướng mạo cũng không giống. Nhau, không nghĩ tới, lại có một điểm của nó huyết thống. Lâm Hiên đại cảm thấy hứng thú, nhưng tự nhiên chưa nói tới cố kị, xem. Thằng này linh trí không thấp, vừa vặn sư hồn một phen xem nó là ai. Phái tới địa phương. Nghĩ đến liền làm, Lâm Hiên nhắm lại hai mắt, một ngón tay điểm tại. Trên chán của nó rồi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.